các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trời gió thổi xào xạc, đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng gõ cửa, ngỡ cho là các bạn lại trêu nên bèn quát lớn. "Bọn mày có tội đi cho tao ngủ không?" Ngoài cửa vẫn gõ, kèm theo tiếng của người con gái. "Tôi là phận nữ nhi, đang đêm lỡ đường, xin công tử cho vào tá túc một đêm, tôi sẽ không làm phiền công tử đâu." Ngỡ nghe giọng nữ nhi, liền bật dậy, mò ra cửa mở cửa thì ôi thôi, Trước cửa là một cô gái xinh như mộng, áo dài thướt tha, trên vai đeo tay nải, phía sau có con hầu đang đứng chết trân, thì cô gái cất tiếng nhẹ nhàng. "Công tử không phiền chứ ạ?" Nữ như Tỉnh Hồng ứ ớ mời cô gái vào nhà, pha trà đốt nước đón đã mời khách, cô gái thuật lại là đang trên đường đi bốc thuốc cho cha, gần về đến thì trời tối nên xin cho giờ một đêm. Nữ trong lòng sung sướng, nghĩ rằng Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay, có đứa con gái nào xinh thế này, nói chuyện đâu. Bỗng ngoài trời một tia sét lóe lên rồi sấm chớp đùng đoàng. Ngữ thu sé cho cô gái nghỉ tại giường của mình, còn mình thì ngủ tạm ở ngoài nhà khách. Côn hầu thì xin vào bếp, mắt tạm buồn đi ngủ. Đêm đó ngữ không thấy nào ngủ được, nhìn cô gái tước ta kiều diễm ngủ trên giường của mình mà lòng sao xuyến. Sáng mai thức giấc, cô đã dậy nấu nước pha trà cho ngữ ăn sướng lắm, như thể được vợ chăm sóc. Đoạn Tín hỏi quê quán ở đâu, cô gái bảo quê em ở gần đây, nếu có dịp em xin vào tạ lễ, rồi rút ra đưa cho anh xin cái khăn có thêu cảnh họa cúc rất đẹp. Từ đó cứ 15 hàng tháng, cô gái lại ghé qua nhà cô ngữ, bảo là đi báo thuốc cho cha. Hôm thầy huyện đến, đúng đêm 15, đang đêm ngủ, thầy nghe có tiếng chó sủa xa xăm, rồi tiếng giày sút trong chuồng hút sừng sực vào tường thầy tỉnh giấc mặc áo đi ra sân, thấy trong làng có một bóng trâu khẻ lướt trên làng. Âm khí nặc nề, thầy vào nhà cầm cái kiếm gỗ và sắp bùa đi theo. Đi đến nhà của ngữ, thì bóng trắng biến mất. Thầy bất quyết cầm cây kiếm xuống, rồi độc lẩm trầm, thì cây kiếm ngã ngay nhà ngữ. Thầy trón gến lách cổng mở cửa nhà của ngữ ra, dấy mắt vào trông, thì thấy có một chàng thanh đi đang nói chuyện với một cô gái, cạnh bên có con hầu đang tiếp trà cạnh nhà cư có cây bưởi nhỏ, thầy đi ra hái hai lá bưởi, rồi vo nát, rồi lấy nước bôi vào mắt mình. Khi nhìn vào thì thấy rõ ràng đó là một cô gái không đầu và một con hậu bằng giấy đỏ mà người ta hay đốt. Thầy nghe ngóng một lát, thấy hình như âm hồn này không có ý hại ngữ mà còn vịnh văn thơ với anh. Thầy cho là điều lạ, nán lại thêm cánh giờ nữa, thấy bà kia không có ý hại anh, bèn sách kiếm ra về. Sáng hôm sau, trước khi đi, thầy có ghé qua nhà của anh ngữ, thuật lại chuyện đêm hôm qua và khuyên anh nên tránh giao du với người âm. Không có tốt đẹp gì đâu. Ngữ nghe vậy khiếp sợ nhưng không tin lắm, thầy chỉ biết lắc đầu và có cho anh một chiếc bát vẽ hình trồng và mấy lá bùa, bảo nếu khi nào mà nó hại đến mình thì chôn ngay trước cổng. Thầy khoác tay nải ra đi, vừa đi vừa lắc đầu, ngữ cho rằng ông thầy này bịp lấy tiền của mình nên phớt cái bát và mấy lá bùa đi. Quả thật sau đó hai tháng đến kỳ thi hương, người ta thấy ngửi đi thi nhưng tuyệt nhiên không về. Thoạt ấy, nước nam của mình còn hoang vu lắm, thầy Huệnh đi đến một vùng núi, thấy đất đai thì màu mỡ, cỏ dại thì mọc um tùm cao hơn đầu người, nhưng tuyệt nhiên không thấy dân cư sinh sống, cũng không thấy trộng trọ gia súc, cũng không thấy chăn thả gì. Đi bộ mãi mới thấy một quán nước nhỏ ven đường, thầy nghỉ chân uống nước lần là hỏi bà bán nước những vấn đề mình thắc mắc, bà bán nước bèn kể: Ngày xưa đất ở đây phì nhiêu lắm, hoa màu trồng đất ở đây cho năng suất cao lắm, nhưng từ khi bọn giặc phương Bắc tràn xuống, lúc bị quân ta đánh cho tơi tả, biết không có đường lui, chúng chạy đến đây cướp bóc, giết người, rồi hỏi nhau dựng lán cố thủ trên rồi, quan binh triều đình tới nơi đánh suốt 2 ngày mới giết sạch được lũ tặc quân đấy. Kể từ đó chỗ đất ấy ngày xưa là làng của những người bị cướp bóc Cũng như quả rồi, bọn giặc tàu chiếm giữ không còn ở được nữa, đất đai cũng không thể nào trồng được nữa. Nghe bảo đêm đêm ở khu đó có dịự chuyện kỳ dị xảy ra lắm, người ở xà đi đem về qua chỗ đó thường nghe thấy tiếng vó ngựa rồi tiếng chém giết lẫn nhau, đồ lâu bày vun vãi khắp nơi. Thầy Huệng nghe mà tức trong lòng, nghĩ là lũ giặc phương Bắc lúc sống thì bạo tàn, lúc chết cũng ngang ngược. Thầy Lân La hỏi bà cụ rằng có lạc nào quanh khu này không, bà cụ bảo rằng thầy chờ một lúc trưa, con dâu đưa cơm cho bà, rồi theo mà về làng. Sế trưa con dâu bà cụ cũng đến, thầy chào xá dâu rồi bà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net